hiên hiểu ý gật đầu và từ đó ở luôn trong nhà chỉ lâu lâu mới bưng nước và bắn kẹo ra cho hậu nàng mở tủ lấy ly tách bát đũa đem ra rửa lau khô và úp đầy vào cái rổ rồi nàng hút bụi đổ rác kê bàn ghế bày biện thức ăn việc nào cũng nhanh nhẹn và gọn ghẽ lần đầu tiên nàng cắm cúi làm việc ở nhà phan mà trong lòng cảm thấy chan hòa hạnh phúc Bởi cái không khí nặng nề trong gia đình này vừa được giải tỏa Để trả lại cho nàng sự thoải mái hồn nhiên trong tâm hồn Bên cạnh nàng, Phan cũng vậy Anh cầm cái điện thoại di động Đi tới đi lui, hân hoan Gọi thêm một số người thân Mời họ tối nay sang họp mặt Những khuôn mặt karaoke thường trực Ở nhà của Phan Thì đã có lời hẹn Bước từ trước Nên chẳng cần phải nhắc lại Hôm nay Phan muốn đặc biệt hơn Nên mới gọi Cho một số người mà ít khi Họ tham dự vào những cuộc chơi cuối tuần kiểu này Ông đã nghe cô em của tôi hát chưa? Mỹ Hiên á Mới ra mắt ở phòng trà Venus Đúng rồi Ông đọc bài báo đó rồi à? Em tôi đó chứ còn ai? Số 1 bây giờ đấy nha Tối nay ông qua đi Bảy giờ nhé Được rồi Ông yêu cầu bài gì cũng được Ok Lát nữa gặp lại Mời ai Phan cũng nhắc đi nhắc lại Cái điệp khúc ngắn ngủi ấy Vừa hàm ý ca ngợi tài năng của Hiên Khiến Hiên vừa cảm động Vừa lo lắng Nàng ngẫm nghĩ một lúc Rồi dè dặt Ngỏ ý với Phan Nếu không có dịp phiền Thì anh Cho phép em mời anh trường Trường ban nhạc của phòng trà Anh ấy đến đệm đàn cho em hát Phan trợn mắt nhấn mặn Ừ Phải đấy Anh cũng biết ông Trường Mời ông ấy qua đi Hiên Phân Trần đáp Hát karaoke thì em không thích lắm Để anh Trường đệm guitar cho em thì hay hơn Với lại Em đang có việc cần nhờ tới anh ấy Phan Trao ngay điện thoại cho Hiên Và rộng lượng khoác tay Cô muốn mời thêm bất cứ ai cũng được Nhà rộng mà Thức ăn thì bao giờ cũng dư Lần nào khách về rồi Ăn chị cũng phải ăn đến mấy ngày mới hết Cô đừng lo Cứ mời thêm đi Hiên cầm phone chạy vào buồng Lấy cuốn sổ Ghi số điện thoại Lúc nàng trở ra Phan đang ngồi bẹt trên sàn nhà Lựa đĩa laser disc Anh ngẩn lên hỏi Hiên Cô có mời Jimmy không? Hiên chớp mắt dẻ giặt đáp Chưa Em cũng quên đấy Thật tình thì anh nhắc em mới nhớ Anh có muốn em mời Jimmy không? Phan chậm rãi trình bày ý nghĩ của mình Ừ thì anh đã nói rồi, cô mời ai cũng được Nhưng anh muốn nói với cô điều này Anh biết cô thân với Jimmy Cũng không sao Nó nhanh nhẹn, tháo vát, giúp đỡ cô Bước đầu đi hát Anh cũng chẳng ghét gì nó Bằng chứng là thỉnh thoảng nó vẫn đến đây chơi thì chính cô cái gặp nó lần đầu tiên tại nhà ăn chứ ở đâu nhưng cứ theo ý thì cô chỉ nên giới hạn trong việc giao dịch văn nghệ mà thôi nó quen ăn đã lâu anh biết rõ nó nói đúng ra thì thành phố này ai cũng biết nó nó không phải là người đứng đắn lại ham chơi và nhất là có cái tật nổ mười điều nó nói không biết có bao nhiêu là điều đáng tin uống chi nó mới ly dậy Phải nuôi hai đứa con, bà vợ thì vẫn còn quan cẩn đâu đây. Lâu lâu lại sông ra, chửi ngay ở giữa đường phố. Hiên từ từ ngồi xuống, dựa lưng vào vách. Một chân duỗi thẳng, một chân co lên. Tựa cầm trên đầu gối, lắng nghe Phan nói. Những nhận xét Phan nêu ra về Jimmy. Hiên đều thấy đúng cả, nhưng nàng không quan tâm lắm đến chuyện gã ly dị đến hai đứa con riêng và bà vợ hung thần của gã. Cái gia đình phức tạp ấy Hiên đã biết rõ rồi. Ta từng đến nhà Jimmy nhiều lần và thậm chí gặp mặt bà vợ cũ ở giữa quán ăn. Nếu nàng yêu Jimmy, những trở ngại ấy nàng sẽ vượt qua được. Điều duy nhất làm cho Hiên thất vọng và giảm hẳn cảm tình với gã, chỉ vì việc thua cung Bắc Đích mà gã hứa ẩu. Để từ đó Hiên suy ra và đồng ý với fan là Jimmy có tật nổ. Đúng như nhận xét của trường là chăm voi chẳng được bát nước sáo. giấc mộng thâu CD đi vẫn còn cắn cắn bên lòng. Bởi đó là bước đầu sự nghiệp của nàng. Nhưng nàng không còn tin ở Jimmy nữa. Nàng sẽ thẳng thắn nhờ trường bởi trường đã có kinh nghiệm giúp đi trước đây. Thấy Hiên ngồi thử người ngẫm nghĩ. Phan nói tiếp Anh quen Jimmy từ lúc vợ chồng nó chưa ly dị Đúng Là bà Hảo quen với vợ Jimmy trước Rồi rủ hai vợ chồng lại đi chơi Hồi đó nó cũng không tệ lắm đâu Từ ngày vác cái máy camera đi thu hình cho các ca sĩ Nó mới xin ra cái tật Và Đưa đến chuyện bỏ vợ bỏ con Chuyện tình cảm Ở mỗi người thì anh không có ý kiến Nhưng anh chán Nói nhất là cái trò nói phép Mà buồn cười nhất là ở chỗ Nói phép bây giờ hình như đã là căn bệnh của nó rồi Đến nỗi Nó quên luôn là Anh đã biết rõ cái nguồn gốc Của nó Cứ bồ bồ khoe với anh là Đi chơi với ca sĩ này Tắm biển với ca sĩ nọ Quen toàn với thứ Các ca sĩ thượng thẳng Kinh thật Hiên cượng cười Ngẩn lên nói nhỏ vâng em cảm ơn anh anh nói đúng đấy em cũng thấy là Jimmy nói nhiều quá khoe khoang tùm lưng em mới qua đâu có biết gì đâu may mà anh trưởng nói em mới biết thu thật với anh là em có ý định thu đi đáng lẽ ra sáng nay em đi sang Tana với Jimmy rồi thế nhưng phút chót khám phá ra là Jimmy chưa chuẩn bị gì cả cũng nhờ cái vụ này mà em đã đánh giá Jimmy đúng hơn Phan đứng dậy, tạch chồng đĩa nhạc lên kệ. Anh thở vào mừng rỡ bị Hiên, vừa thoát được một âm mưu lợi dụng của Jimmy. Anh lại thấy mình có lỗi trong vụ này. Vì lâu nay đã chẳng ngó ngàng hay hướng dẫn gì Jimmy, hướng dẫn gì Hiên trong những ngày đầu bỡ ngỡ của nàng. Anh nhìn Hiên, anh nhấn mạnh, Thì anh chỉ nhắc cô vậy thôi, còn mọi quyết định là vẫn ở cô. Anh không suối cô bất cứ điều gì, thì anh cũng không ngăn cản cô bất cứ điều gì. Hinh gật đầu và cũng đứng lên theo. Vâng, em biết. Dù sao thì anh. Em cũng xin cám ơn anh. Thế rồi hai người lại tiếp tục làm việc, sắp xếp mọi thứ, từ phòng ăn sang phòng khách, mãi cho đến lúc hảo, gần về mới tạm xong. buổi họp mặt văn nghệ tối nay, đối với fan có một ý nghĩa đặc biệt. Mà anh gọi là bữa tiệc đoàn tụ Bởi nó đánh dấu Một chuỗi ngày mới Hai cô em anh không còn Là những kẻ xa lạ Bên cạnh ăn nữa Chỉ tiếc rằng trái với dự trù của anh Anh không thuyết phục nổi hảo Cùng suy nghĩ như anh Lỗi tại anh Bấy lâu nay Anh đã biến hảo thành kẻ thổ Của chị em Hiên Và bây giờ thì đã quá muộn Muốn lôi nàng trở về cũng không còn được nữa Phan buồn rầu lững thững bước ra vườn Anh đến ngay sau lưng chác và hậu Mà hai người vẫn không biết Anh ho nhẹ một tiếng làm hiệu Cả hai cùng giật mình quay lại Phan mỉm cười báo chác Cô em tôi lâu ngày chẳng có ai để nói chuyện hôm nay vớ được anh Bắt anh ngồi hầu chuyện từ nãy đến giờ chắc mệt lắm nhỉ Anh cần đi tắm hoặc vào phòng ngồi nghỉ ngơi một chút không? hay có cần gì ăn trước cho đỡ đói không? Chừng nửa giờ nữa thì nhà này đông lắm đấy. Chắc đứng dậy, vươn vai và vui vẻ đáp. Đói thì tôi chưa đói, mệt thì cũng không mệt. Nhưng mà có lẽ tôi đi tắm một cái cho tỉnh táo. Hậu cũng đứng dậy và hớn hở nhìn hai người đàn ông nói chuyện với nhau. Phan bảo hậu, cô đưa anh Chắc vào chỉ phòng cho anh ấy nghỉ đi. Ba người thân mật sánh bước bên nhau. Qua khu sân cỏ Từ trong buồn ngủ nhìn ra Hảo Thấy buồn não Về thằng chồng ngu si của mình bỗng dưng Lại đứng hẳn về phía chị em hậu Để Hảo trở thành lẻ loi trong căn nhà này Nàng nhìn mặt chắc Thấy ghét cay ghét đắng Chẳng hiểu tại sao người đàn ông lạ mặt ấy Chỉ nói có vài câu Mà Phan đã tin ngay đổ hết tiếng ác cho thằng Tâm Hảo trở lại dường Gấp đống quần áo mới mua Bỏ hết vào cái túi lớn Hiệu Nordstrom Có những cái Mà ngày mai Nàng sẽ phải Mang đi cho người ta lên gấu Hoặc bóp lại một chút Nàng đứng dậy Trao cái túi áo Vào tủ Rồi lại đứng tần ngần Không muốn trang điểm Bình thường Trước những buổi họp mặt như thế này Thì nàng háo hức lắm Có dịp để khe quần áo Biểu diễn tiếng hát Và nghe được Đủ thứ tin đồn trong thành phố Thế nhưng hôm nay Thì ngọn lửa trong lòng của nàng đã tắt lệ Vì Phan vừa phản bội nàng Bỏ hàng ngũ của Hảo Để sang đứng với Hiên Hảo chán đời chẳng thấy thiết tha gì nữa Tối nay Nàng sẽ nằm lì trong buồn Không thèm ra gặp khách Để mặc cho Phan Muốn làm gì thì làm Chỉ có cách đó Mới tỏ được thái độ quyết liệt để chừng trị Cái thằng chồng nhẹ dạ Ngoài sân nắng chiều đã xuống đất thấp Chỉ còn một vài vẹt trên thảm cỏ Chờ hậu đưa chắc bảo khuất trong gara Phan Níu nhẹ cánh tay Hiên Giữ nàng Đi chậm lại và bảo nhỏ Hiên thay quần áo ngay đi nhé Chuẩn bị tiếp khách hộ ăn Chừng khoảng nửa tiếng nữa là họ bắt đầu có mặt đấy rồi phan thở dài ngó xuống sân chân u sầu than thở chị hảo bà đang giận anh bây giờ anh phải vào nói chuyện để cho bà nguôi ngoai đi không thì buổi tiệc mất vui hôm nay anh lại mời đông nhất từ trước đến giờ ít lắm cũng phải khoảng ba chục người ưu tư hỏi chị ấy giận chuyện gì vậy lúc nãy đi shopping về em thấy chị ấy vui lắm mà không muốn để hiên biết là hảo thủ hiên phan đặc lưỡi tỏ vẻ như không có gì quan trọng. ôi chuyện vặt đấy mà bà ấy giận ăn hoài ấy chứ thôi cô vào phòng sửa soạn đi để ăn dỗ bà ấy có thể anh sẽ ra chậm một chút khách đến cô cứ mời người ta ngồi ở phòng chơi dứt lời phan đẩy cánh cửa nhỏ Anh thông từ garage vào nhà chính, đi dọc theo hành lang tới master bedroom. Anh gõ nhẹ mấy tiếng rồi, xoay nắm cửa, mở hé, bước vào. Hảo vẫn mặc bộ đồ cũ sáng nay đi shopping, mặt thầm hầm ngồi ở mép giường. Phan cố gắng tỏ ra điềm tĩnh, làm như không có chuyện gì xảy ra nên tiếng kinh ngạc. Ôi, gần 7 giờ rồi sao em cũng thay đồ để con đã tiếp khách? Hỏi xong, Phan bước nhanh vô washroom và khép cửa lại. Trong lúc ăn xả nước tắm thì bên ngoài có tiếng phone reo. Hảo quẻ quả ngoài người nằm úp xuống. Với tay nhấc ống điện thoại đặt ở đầu giường. Bên kia là giọng nói của thằng Tâm. Hello, chị Hảo đấy phải không ạ? Hảo giật mình, rồi nhõm lên và đáp. Ừ, tôi đây, chú Tâm đó à Tâm thở vào nhẹ nhõm như muốn reo lên Nó mừng là phải Từ trưa tới giờ Sau khi nói chuyện với Phan Nó vô cùng lo lắng Vì lần đầu tiên Nó nghe giọng nói gai gắt đến lặn lùng của Phan Nó không hiểu tại sao lại như vậy Từ ngày qua đây Phan vẫn đối xử Với nó rất ngọt ngào Ân cần thăm hỏi và lâu lâu lại dúi cho nó vài chục Mặc dù vốn liếng của nó giờ này cũng đã lên đến cả mấy ngàn nó ưu tư đi tới đi lui rồi có lúc ngồi thử người ở ngoài hiên cố gắng phỏng đoán xem chuyện gì đã xảy ra đến nỗi fan đã đột ngột mất cảm tình với nó hay là hậu đã nói toạc chuyện nó ngủ với hậu chắc là không bởi hơn ai hết đều bí mật bí ổi bị ổi này hậu phải giấu kín Nếu nói được thì hậu đã nói từ lâu rồi Đâu có để mãi đến hôm nay Mấy lần Nó toàn điện thoại Sang giò ý Phan Nhưng cứ nhớ lại câu nói gay gắt cuối cùng của Phan Trước khi cúp máy Nó lại tần ngần Không dám Nó cẩn hoảng nhờ Tuân Phone sang Để hỏi Phan Nhưng Tuân gạt đi và bảo Thì chắc ông bà đang có chuyện bực mình Mà mày gọi không đúng lúc Nên người ta mới gắt như vậy Để tối nay tao sang Tao hỏi ông ấy cho Tối nay hát karaoke bên ấy Hay là mày có muốn sang gặp ông Phan tối nay không thì đi với tao Tâm khổ sợ đáp Em muốn lắm chứ Nhưng sợ anh Phan không bằng lòng Thì anh thấy đó Chị Hảo phone Sang đây Bảo em sang cắt cỏ mà anh Phan còn không cho sang nữa kìa Thế là Suốt buổi chiều Tâm cứ thơ thận chẳng muốn làm việc gì cả gọi cho fan thì nó không dám phần vì sợ fan chửi phần vì sợ gặp hảo hay hiên chờ mãi đến giờ này đoán chắc là hảo đã về nó mới lấy hết can đảm ấn số điện thoại và may quá gặp đúng lúc hảo nhấc phone nó hồi hộp kể lại hồi trưa chị bảo em sang làm vườn nhưng anh fan không cho em qua Em đang nỉ mấy lần Anh ấy cũng không bằng lòng Anh ấy còn mắng em nữa Hảo An ủi Có Lúc nãy em fan Có nói chuyện với tôi Thôi để bữa khác Tôi kêu chú qua Tại hôm nay anh ấy có khách Đến thăm bất ngờ Ừ, tuần tới đi Chủ nhật tuần tới Nếu chú không bận gì Thì qua làm cho tôi Tuần tới tôi có nhà Tâm mừng rỡ Thì em đâu có bận gì đâu Mà dù chú có bận nữa, chăng nữa Chị kêu một tiếng thì em cũng sẽ qua ngay Vâng Tuần tới chị nhé Em đi lễ về là em sang ngay Lưỡng lợi một chút Tâm hỏi thêm Anh Phan giận em Phải không chị Em chả biết Em có làm điều gì sai trái hay không Mà hình như Em có cảm tưởng rằng anh ấy giận em Hảo gạt đi Ông ấy giận thì kẻ xác ông ấy Có tôi Chú đừng có lo gì hết Tâm càng hớn hở Vâng Em cảm ơn chị Thôi Em xin phép chị nhé Tuần tới Chị phone cho em Hảo gác máy Rồi Lại ngồi thử ở vị trí cũ Nỗi ấm ức trong lòng không giảm đi Mà trái lại còn tăng lên nữa Nàng bực phan Một phần Vì nghe lời chát mà hết hồi thằng Tâm Lại càng bực hơn nữa Vì thấy Phan lăng xăng chuẩn bị, mời thêm người đến, để tối nay nghe hiên hát. Nhà nàng đâu có phải làm cái sinh khấu chùa để lăng xê đứa con gái, là kẻ thô của nàng. Những buổi họp mặt từ trước đến nay ở nhà Hảo, hoặc ở nhà người khác, Hảo luôn luôn là khuôn mặt nổi bật Nhờ nàng còn tương đối trẻ, dáng dấp gọn gàng, vì chưa có con, lại biết cách ăn mặc, toàn đồ đắt tiền. Nàng hát không hay lắm, nhưng dĩ nhiên, tự cho là rất hay. Và dù bản chất đích thực của việc hát karaoke chỉ là để relax, Hảo cũng cố gắng diễn tả ý như một ca sĩ chuyên nghiệp. Nàng tự thu tiếng hát của mình vào hơn 10 cuốn cassette, rồi hết bước lên xe là bật thật lớn để thưởng thức. Và từ đó, ít khi nàng còn nghe những giọng ca khác, kể cả Khánh Hà, Ý Lan, Là những người mà trước đây nàng hết sức ngưỡng mộ Trong những buổi họp mặt Được bạn bè cổ vũ, Hảo thế mình là ngôi sao sáng Chữa đám đông Phần lớn cao tuổi hơn nàng Ngôi sao sáng ấy tối nay sẽ bị lưu mờ Nếu đã có sự xuất hiện của Hiên Lý do đơn giản là bị Hiên trẻ hơn đại đang hát ở vũ trường Và nhất là vì Hiên Là khuôn mặt mới Đến với nhóm ca OK, này lần đầu. Hình dung trước như thế cho nên Hảo phải có biện pháp. Nàng muốn hiên cứ ngồi khép nép ở một góc, giống như những buổi họp mặt trước đây tại nhà nàng, để mọi người vẫn dằn, mọi sự chú ý cho Hảo. Ngoài sân bắt đầu, có tiếng xe chạy vào. Hảo đứng dậy, tiến lại nhìn qua cửa sổ. Vợ chồng Thanh, Người bạn sáng nay đi shopping với Hảo Vừa bước xuống Bưng theo mâm sôi gấc Phủ giấy ni lông Hảo thở dài quay vào Năm năm nghĩ ngợi Chủ nhà mà không ra tham dự Thì bất đắc chỉ với khách Bất địch sự với khách Mà ra ngồi đó để nghe hiên hát Rồi nhìn khách vỗ tay tán thưởng Thì Hảo chịu không nổi Đúng là nuôi ong tay áo Tự dưng đi rước cái của nợi Và để rồi bây giờ Khổ tâm suy nghĩ Phan từ quát rung, đẩy cửa bước ra. Anh đã thay xong quần áo. Anh mặc đơn giản nhưng hợp thời trang, quần tây màu đậm, sơ mi trắng, cúc tông, cổ tròn, không cả vạt và chiếc jacket mỏng khoác bên ngoài. Thấy vợ vẫn ngồi dưới pho tượng, anh cố nhịn lấy giọng dịu dàng bảo hảo: Em à, em có giận anh đến đâu? Thì cũng không nên để cho người ngoài biết Anh với em Vốn Đã được tiếng là cặp vợ chồng hạnh phúc Em thay quần áo đi ra với anh Đừng để cho người ta cười chê Người ta có quý mình Thì người ta biết chơi với mình Em mời khách đến Rồi em nằm ở trong phòng không ra Cả mấy chục người cũng thắc mắc Chỉ nội ngày mai Thì cái tiếng đồn ấy lan ra khắp thành phố Em nghĩ lại mà xem Không làm gì thế được đâu Tan tiệc đêm nay Thì Em muốn nói gì Thì nói Hảo nghe cũng xuôi tai Nhưng vẫn còn ấm ức Nàng tạm tha cho Phan về cái tội Cấm thằng Tâm qua cắt cỏ Nhưng nàng không thể tha cho Phan Để cái tội chủ tâm Giới thiệu hên Một cách đặc biệt đêm nay Nàng ngẩng lên quát mắt bảo Phan Anh muốn em ra Thì em ra Nhưng em cấm con hiên Không được hát Đàn bà vốn là một thế giới vô lý Điều đó xưa như trái đất Nhưng biết làm sao được Phan ôn tồn giảng Nếu em không muốn nó hát Thì anh bảo một tiếng Là xong chứ gì Nó đã hát ở phòng trà rồi Thì nó đâu có tha thiết gì mà hát ở nhà Em cũng biết như thế chứ Có điều Em cấm nó hát Thì không có lợi gì cho em cả Những người ăn gọi, điện thoại Mời họ trụ hồi chiều Anh đã lỡ thông báo trước Là đến để nghe Hiên nó hát Chưa chắc gì Họ đã thích nghe cái giọng hát của nó Nhưng Nó không hát thì người ta sẽ thắc mắc Và chỉ nội ngày mai Họ sẽ biết là vì em Hay Vì lý do nào đó Mà em không cho con Hiên hát Thế thì họ sẽ nghĩ sao về em Họ khăng khăng gắt lên Họ nghĩ gì thì mặc họ Em không cho nó hát Tại sao anh dám tổ chức cho nó hát Mà không hỏi ý kiến của em trước Phan tiến thêm một chút nữa Họ mặt karaoke thì ai mà chả hát được Cũng chi Nó là em của anh Không nhảy hát một bài cũng phải xin phép em Thôi lỡ rồi Cứ để cho nó hát đi Anh không muốn thiên hạ nghĩ rằng Em ghen với con hiên Kỳ lắm Dĩ nhiên, Hảo thật, nhưng Hảo vẫn chừng mắt rít lên. Em mà thèm ghen nó con răn nhà quê à. Em không muốn cho nó hát, là vì nhóm karaoke của mình từ trước đến nay chỉ có bấy nhiêu người luôn, luôn phiên nhau mà hát. Em không muốn thêm một người mới. Nghe cái lý luận cực kỳ vô lý ấy, Phan biết là không thể cãi nội vợ, nhất là thì giờ đang cấp bắt. Tiếng nói cười ngoài kia đã vang lên từng chập như thúc dục Phan Đành thở dài Bảo hiên Thôi được rồi Em thay quần áo đi Anh ra bảo con hiên không hát đêm nay Thế là xong Nói dứt câu Phan quay lưng đi Hảo Còn dặn với theo Em nói rồi đấy Anh mà cho nó hát Em sẽ kêu thằng Tâm qua Lời hăm dọa ấy làm cho Phan Tức quất lên Nhưng anh nuốt dặn Mở cửa bước ra ngoài Với lúc ấy Trường và Judy Cùng sánh vai nhau Bước vào phòng khách Trường Xách theo cây guitar thùng Và một tập nhạc Judy Vẫn mặc Cái áo đầm Hở vai Mang theo từ phòng trà Đến tá túc Tại nhà trường Xong rồi giấc ngủ dài Nàng đã Lấy lại sức Mặt mũi tương đối tươi tỉnh Con Trường Thì dù Đã vào hẳn trong nhà, ngồi xuống lông, mà đầu vẫn đội nón, là để che mái tóc thưa thớt của mình. Cái non đen đấy bây giờ đã trở thành trademark của trường, nên cũng chẳng ai lấy thế làm trước mắt. Anh dựng cây đàn vào góc nhà, rồi đi một vòng tắt tay từng người trước khi trở lại ngồi bên Jody. Khắt lũ lượt kéo đến, nói cười oang oang. Các bà thì đã ngay vào bếp. Ở đó có hậu, đứng chờ để nhận những món ăn. Các bà khuân tới, bày hết lên. Ở hai cái bàn dài, các ông thì đa số bước sang living room. Ở đó có hiên ân cần mời nước uống. Vài người ghiền thuốc lá, cầm lon bia bỏ ra bườn sau rồi túm lại, quanh chiếc bàn tròn dưới gốc cây ổi. Phan đi một vòng từ bếp lên phòng khách. Dừng lại trước mặt trường Bắt tay thân mặt và nói một câu thủ tục Anh trường Rất thân hạnh Được ăn ghé chơi Rồi Phan quay lại nhìn xô đi Gặt đầu chào Nhưng không biết sư ngô ra sao Phan chưa bao giờ gặp xô đi Chỉ ngờ ngỡ thấy khuôn mặt hơi quen Anh đoán là đảo nhí của trường Bởi so với trường Thì nàng còn quá trẻ Trường hiểu ý bộ giới thiệu Đây là cô Jody Hát chung với Mỹ Hiên ở Venus Phan à đến một tiếng lớn Nhưng Chưa kịp nói gì thì Jody Đã lên tiếng Hồi đó thì hát chung Nhưng bây giờ thì em dạy nghệ rồi Phan cho là Jody nói giỡn Nên vui vẻ bảo Tôi nhớ ra rồi Tôi hôm thứ sáu vừa rồi Tôi có nghe cô hát ở phòng trà Jody nhắc lại Vâng Nhưng em bỏ nghề rồi Vừa lúc đó Hiên bước vào nhìn hai người Nắm tay Jody và reo lên Trường bảo Hiên Hồi chiều Jimmy có ghé anh Xin anh cách xét hỏa âm Anh viết cho Jody hồi trước Nó đã đưa cho em chưa Em hát thử đi Rồi hôm nào rảnh Em qua anh Hát cho anh Nghe xem sao Hiên gật đầu cảm động. Vâng, em xin cảm ơn anh. Jimmy có phone qua cho em, nhưng em chưa kịp gặp. Thật ra thì Jimmy đòi đến nhà Hiên tối nay, nhưng Hiên không cho. Nàng thấy việc thu CD không cần bàn với Jimmy nữa. Mà nên hỏi trường thì tốt hơn, nàng bảo trường. Thì chắc chắn là em sẽ phải nhờ anh chỉ dẫn trước khi đi thu đĩa. Chờ cho hai người nói chuyện xong Phan mới lôi nàng ra một góc Và u buồn than thở Đậu quá Hiên tò mò hỏi Chị Hảo hết trận chưa Phan thở dài Bà đặt điều kiện Điều kiện gì Phan nhìn Hiên khổ sở đáp Bà ấy không muốn cô hát tối nay Hiên Hơi giật mình nhưng vội trấn tĩnh ngay Cũng được Có sao đâu anh Chỉ mất công cho anh Trường thôi Hồi chiều em phải năn nỉ mãi Anh ấy mới nhận lời Lại đem đâu cả đi nữa đi thì đang thất tình Ở nhờ nhà anh Trường Anh Trường không dám để đi ở nhà một mình Nên mới kéo chị ấy sang đây Nhưng mà thôi Chị Hảo Đã không muốn vậy thì anh Cũng nên chiều ý chị ấy Cho êm cửa êm nhà Em khỏi hát càng khỏe Phan, không biết tính sao Cứ đứng thở dài thường thượt mãi Cũng giống như hiên Phan cảm thấy rất áy náy Đối với trường Bởi trường đã bỏ công Ôm cây guitar đến Để rồi lại vác về Mà không trình diễn gì cả Mà Phan ái náy là phải Bởi chiều Chủ Nhật Là ngày nghỉ của trường Anh thường là ta ngủ Hoặc đi cine Nẻ hiên lắm Coi hiên như là một đứa học trò Mới vào nghề cần sự khuyến khích và tập luyện nên trường mới đến đây để dự đêm nay, đồng thời kéo thêm Jody đến để hát chung với Hiên. Jody cũng đâu có muốn tới, nàng không có quần áo, chỉ thích mặc đồ pyjama của trường và quan quần trong nhà, nhưng nể trường quá, nàng phải theo. Hiên thì đang cần trường thực hiện CD cho mình, nên rất sợ trường giận. Nàng vân vân hỏi Phan Lát nữa em nói sao với anh Trường đây Hay là Hay là anh nói dùng em nhé Phan đứng yên nhìn xuống đất Đôi lông mày nhíu lại Và những nếp nhăn Nổi hẳn trên trán. 7 năm sống với Hảo Lần đầu tiên Phan thấy Hảo Sử sự như một đứa con nít Để ăn vào cái thế kẹt Mà anh chẳng biết Và giải thích thế nào Cho mọi người thông cảm Anh hình dung lát nữa đây Khi bước sang phần văn nghệ Trường Gọi Hiên lên hát Rồi mọi người xung quanh Xúm lại yêu cầu ăn Giải quyết ra sao Khát đến đông mỗi lúc Một đông hơn Mà Hảo Thì vẫn còn ở trong phòng Phan nghe có tiếng ồn ào Của các bà từ dưới bếp vọng lên Chủ nhà đâu rồi Ba Hảo đâu Trang điểm gì mà lâu thế Rồi lại có tiếng ai Gọi tên anh Phan Vội chạy xuống Và bảo Hiên Thôi Cứ để lát nữa Xem tình hình thế nào Cô lo tiếp khách dùng anh Ở trên này nhé Hình như ông Tuân Kiếm anh ở dưới bếp Phan đi nhanh xuống bếp Anh thấy một nhóm các bà Đứng ngồi lại rác chung quanh chát chăm chú nghe chát kể chuyện đồng bào ở bên trại tị nạn học thì đang cắt bánh mì ở quầy bếp lâu lâu lại ngừng tay quay sang nhìn chát bằng ánh mắt hết sức chiều mến